thực là tối quá, chẳng còn có thể trông rõ hình thù một vật gì cả. Tôi cứ đi, cứ đi, đưa tay lướt dọc theo thân chiếc xe tải và tìm đến tay nắm cửa của nó. Tôi chỉ có thể dùng linh tính để cảm nhận con đường dưới chân mình mà thôi. Cuối cùng, khi tôi tra chìa khóa vào hốc máy, đôi mắt của tôi mới bắt đầu có sự điều chỉnh quen với bóng tối. Một cách hối hả, tôi vừa vặn chìa khóa về bên trái, nhưng Thay cho cái tiếng gầm rú đáng sợ lúc khởi động Động cơ xe chỉ gian lên khe khẽ Một âm thanh duy nhất Kịch Hoàng hốt Tôi lập đi lập lại động tác dặn chìa khóa Nhưng kết quả cũng chỉ như nhau. Song hình như Tôi giật nấy mình Một sự động đẩy nào đó chật lọt vào nhẫn giới của tôi Ôi trời Tôi há hốc miệng ra vì kinh hải Trong cabin không chỉ có một mình tôi Bên cạnh tôi Một pho tượng lờ mờ sáng trong bóng đêm muôn trùng. Edward ngồi im lìm, Chỉ có mỗi đôi tay của anh còn đang xoay xoay dặn dặn một vật gì đó đen tuyển. Vừa chú mục vào vật đó, anh vừa lên tiếng giải thích. Elliot gọi đây. Anh thì thào: Elliot, quỷ tha ma bắt thật. Tính tới tính lui, vậy mà tôi cũng bỏ sót nhân vật. Luôn nắp sau cánh gà này. Trời ơi! Hẳn lẽ đã chỉ đạo cho cô bạn canh chừng tôi rồi Năm phút trước Cô ấy đã phát quản Khi mà hình ảnh về em trong tương lai Đột nhiên biến mất Đôi mắt tôi đang trố ra Vì ngạc nhiên Giờ lại căng tròn hết cỡ Bởi lẽ Elliot không thể trông thấy người sói Em biết mà Edward giải thích Vẫn bằng một giọng nói khiêm tốn về âm lượng Em quên mất rồi chăng Khi em quyết định đem tính mạng của mình ra mà đùa với họ là em cũng mất tâm mất tích. Anh hiểu em không hề biết điều đó. Nhưng em có hiểu vì sao anh bất an không? Elliot đã thấy em biến mất. Cô ấy không thể biết em có còn ở nhà hay không nữa. Em không có tương lai giống như họ vậy. Bọn anh không biết có sao lại như thế. Do tố chất đối kháng bẩm sinh vốn dĩ có sẵn trong máu của họ ư. Edward nói với tôi. Nhưng mà dường như là anh đang đọc thoại tay của anh vẫn mãi miết nghịch cái chi tiết máy của chiếc xe tải Đôi mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào nó Nó hoàn toàn không đơn giản như việc anh đọc suy nghĩ của họ Ít ra là với Blake Bố anh đặt giả thuyết rằng Cuộc sống của họ đã bị sự quá thân kia chi phối quá nhiều Đó là một phản ứng tự nhiên trong cơ thể Hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của họ Sự biến đổi ấy là không thể đoán trước được, nhưng có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ liên quan đến họ. Trong khoảnh khắc ấy, khi họ biến đổi từ một cơ thể này sang một cơ thể khác, họ thực sự không còn tồn tại nữa. Tương lai không thể nắm họ được, hay nói một cách khác, họ không có tương lai.